chưa tới 20 phút, trường cửa nhà tôi vang lên dồn dập lòng tôi vào nỗi dối bời, lo sợ, ân hận lẫn lộn. Nghĩ đến lát nữa tổng giám đốc nổi trận lui đình, vội vào nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu. Mẹ vỗ mạnh vai tôi, rồi lấy cớ lớn tuổi không thể ngủ chế quá, mắt mở hết lên, sau đó vọt thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa, dầm một cái, tốc độ của nhanh ngân cật tên bắn, chẳng giống lớn tuổi tín nào. Được lắm, sao hết tôi trong thời khắc quan trọng Thì mẹ cứ như vậy bị tuột dây xích Bỏ của chạy lấy người thế hả Đến khi thế lục tuyển chi mặt mày đỏ phừng Nhế nhại mồ hôi, tóc tai ướt đẫm Tôi mới thật sự ý thức được Trò đùa hôm nay hình như đã quá lố. Anh bận bộ ô phục cắt may khéo léo phối với, với cả vạt tinh tế Đây là trang phục mặc chính thức Mỗi khi công ty mở hội nghị quan trọng Tóc tai bù xù, chán đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi, đôi môi mím lại trắng bệch, khuôn mặt xám quét, Có thể thấy tối nay anh đã trải qua bao nhiêu xương gió, bồn ma trên bao nhiêu nẻo đường. Trước lúc mở cửa, tôi còn định bày ra dáng vẻ thế nào. Cúi đầu dạp xuống đất, bao nhiêu độ mới có thể tỏ ra anh ấy nhất. Biết trước thế nào anh cũng nổi giận. song khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, tôi không cần giả bộ thì trong lòng đã ăn năn đến cực hạn.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 Tìm suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không chịu bỏ cuộc. Sự kiên trì và nghị lực phi thường này thể hiện tinh thần bền bỉ của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Hy vọng anh sẽ tiếp tục phát dương quang đại. Nụ cười của anh càng tươi hơn. Còn gì nữa không? Tôi ho khan một tiếng, thản nhiên nói tiếp. Còn nữa, thể chất của anh quá mạnh khỏe, cho dù chạy ngược chạy xuôi cả đêm, Vẫn phong độ đẹp trai, hào hoa, thật sự là xứng đáng thế hệ thanh niên kiệt xuất về cả đạo đức lẫn trí tuệ, cả là tấm gương tiêu biểu để người khác noi theo. Anh nhò mắt lại. Hạ Diệp, em còn muốn nói mò đến khi nào mới chịu nhập đề chính. Không phải đâu Tổng Giám Đốc. Nhìn ánh mắt sắc bén lành lạnh đen huyền, tôi lính quýnh hết cả lên, nhanh chóng cam đoan chắc nịch. Em không dung rải hay nói lung tung gì với anh cả ạ.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 Thế lúc tuyển chi kinh ngạc đứng thử ra, đôi mắt sáng loáng nhìn tôi trưng chưng ánh mắt trong trẻo như ánh trăng sáng nhưng đầy phức tạp. Tôi khó hiểu ngó anh, duỗi tay cua qua cô lại trước mặt anh hỏi han. Tổng giám đốc, anh chóng mặt hả? Anh cầm chặt lấy tay tôi, tha thiết nói. Câu nói vừa rồi, em lặp lại lần nữa đi. Vì thế tôi lặp lại. Tổng giám đốc, anh chóng mặt hả?